truyện ngôn tình xuyên không tiểu vương ti khuynh quốc tác giả dạ ngân uyên diễn đọc đàm mai truyện được phát trên đà mai youtube chương 127 nàng vẫn phải đến ngày tiếp theo lúc nàng tự mộng từ trong giấc mộng tỉnh lại thì đã qua giờ thình đây nàng rỡ mặt xông và đến trường phong cung hoa dương phong đã tớm lên đường cách đó hai kinh giờ trong lòng nàng hoảng hốt đập thức hướng huyền thiên điện đi tới tơ kỳ hồ dương la nghe xong những lời lặng tử mộng nói mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ nhưng cũng không dám không tin những lời nói của nàng dù sao bây giờ cũng đang trong giai đoạn nướng soi lửa bỏng vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn nhưng nếu đã lặng tử mộng một thân một mình đến nước ngàn vũ, thì hắn tận sự không nỡ chỉ sợ nàng sẽ gặp chuyện không may trên đường. Vốn bố phát nước quan trong cung, giả trang thành người trong giao quyến đi trước, nếu xảy ra chuyện gì, ít nhớ, hắn sẽ không đau lòng, nhưng là tướng mỏng lại kiên trì, muốn đến nước hàng vũ. Hắn không ngăn cản được nàng, không thể làm gì khác hơn, là đồng ý cho nàng xúc cung. Cũng phái mấy tên thị vệ canh chừng, càng dẫn dò quý vân hàng, một tấn cũng không được rời khỏi nàng. Trước khi đi, tác hoàng tử, tứ hoàng tử cùng tổ linh đã đưa tiễn nàng đến tận cửa cung. Quan hệ giữa nàng với bọn họ rất thân thiết, cho nên là tứ mộng cũng không nỡ rời đi, nàng cảm giác trong lòng thật đóng trải. Mộng gì? Tổ linh đi tới trước mặt là tứ mộng, cầm lấy tay của nàng. Tổ linh thật sự hâm mộ, lạng tứ mộng, nàng được rất nhiều người yêu mến. Tổ linh thật sự không nỡ. Đời xa nữ tử hoạt bán rước mặn nàng bây giờ. Tử lên tỉ tỉ, tỉ phải chăm sóng bản thân mình thật tốt. Mộng nhi, người nên nói câu này là ta mới đúng, nhất định phải bảo trọng, bảo trọng trở về. Đang nói chuyện, mắt nàng đã che lên một tầng sương mù Đạt tử mộng, cầm tay tử lên an ủi Ta chỉ đi có mấy ngày mà thôi, rất nhanh sẽ trở lại. Nàng hạ thấm con mát lúc cảm giác mình có lỗi với Tở Linh tỷ, khi nàng mà hơi dương phong, không ít lần đã nổi giận với Tở Linh. Nàng cẩn có môi xin lỗi nói. Tở Linh tỷ, tỷ đừng tức giận. hắn không phải là người vô tâm. Trong qua đôi lúc nóng giận, anh không kềm chế được bản thân mà thôi. Chỉ nhiên Tở Linh biết, hắn đối với người nào cũng vậy, nhưng vì chỉ có đối với là Tở Mộng là ngoại lệ. Trong lòng nàng hiểu rõ. Đạt tử mẫm là người thiện lương, cho tới bây giờ nàng cũng không có lòng hại người. Yên tâm, ta không tức giận, nàng cười một tiếng. Vậy, ngươi cũng đừng giận ta được không? Nha đầu ngóp, ta giận ngươi khi nào vậy? Tử liên cười vẽ mũi nàng. Hoa Diên Sơn đứng bên cạnh, hai người không để ý đến mình. hắn di chuyển về phía trước, đem thân thể mình ngăn cách giữa hai người rồi nói. Ta đang đứng ở đây. Mà hai người các ngươi dám xem ta là người vô hình sao. Nhà đầu kia không phải ngươi từng nói, ngươi không nở rời xa ta. Đương nhiên, ta không nở rời xa ngươi. Nhưng có phải là ta một đi không trở lại đâu? Đúng ta không có ở đây, hay không được phép dạy người khác, những gì mà ngươi từng dạy ta. Rạng tử mộng cười nói, Yên tâm, ta chỉ dạy cho mọi người mà thôi ngay cả đại ca có muốn học ta cũng không dạy. hắn không ngưng trịnh trọng tiền bố với nàng. hành động này khiến Tử Linh cười rộ lên. Hô Dương Huy nửa ngày cũng không tiếng lên nói câu nào. mặc dù ngài thường hắn đối với Nô Tại thì quáng tới quát lui. nhưng khi nhìn thấy lạc Tử Mộng, nó lại vô cùng xấu hổ, luôn không biết mở miệng nói chuyện với nàng ra sao. lạc Tử Mộng thấy dáng vẻ Hô Dương Huy như có điều muốn nói lại không dám nói ra nên chủ động đi tới bên cạnh hắn nói tứ ca phong dương huy dựng mình ngẩng đầu lên mặt hắn nhanh chóng đỏ lên hắn luôn hy vọng nàng có thể gọi hắn một tiếng tứ ca nhưng có lần nghe thấy nàng gọi hắn như vậy trung huy lại không kèm được mà đỏ mặt tứ ca người của ngươi giờ đã đi theo ta rồi đừng nói là ngươi không nỡ sáng nha lạc tấm mộng Nhìn về phía Quý Văn Hạ, người nãy giờ luôn im lặng. Không giống như ngươi nghĩ đâu. Hả, đây là ngươi không nở rời xa ta. Đợi tấm mộng cô ý nói, cái mạng Hô Dương Huy càng đỏ hơn. Thế vậy, nàng cũng không có ý định tiếp tục điều chọc hắn nữa. Tốt lắm, ta đi đây, các người ở lại bảo trọng. Ngươi cũng bảo trọng, Hô Dương Huy cảm giác trong lòng có chút nặng nề. Đợi tấm mộng xoay người đi về phía xe ngựa. Không biết vì sao, nàng luôn có cảm giác bi thương. Chẳng không bao giờ gặp nhau nữa, chẳng lẽ lần xuất cung này, nàng sẽ xảy ra chuyện, đối cùng là chuyện gì đây? Trái tim đau xót, đột nhiên nàng xoay người ôm chầm lấy tựa linh. Tựa linh không phải sững sờ, chưa kịp đình thẳng lại, khi nàng đã xoay người, ôm Hô Duyên Sơn, cuối cùng là Hô Duyên Quy. Trong lòng nàng hiểu, nàng thực sự có vòng họ như người thân của mình nhìn theo xe ngựa của nàng càng lúc càng xa người nghe thường hay hò nháo vui vẻ như Hôi Duyên Sơn cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái hắn vốn muốn cùng Hôi Duyên Phong đến nước Hàng Vũ nhưng Hôi Duyên La lại lên tiếng ngăn cản hiện tại hắn đã hiểu Hôi Duyên La hết sức sủng ái mấy người con trai của mình không có bên nặng bên nhẹ cho nên căn bản không hy vọng ai trong số mấy người bỏ họ gặp bất cứ chuyện không may nào nếu không phải Hô Dương La hiểu rõ tính tình là tướng Mộng việc nàng đã quyết thì nhất định phải làm thì hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý để lặn tử Mộng đến nước Hằng Vũ ngồi trong xe ngựa lạc tướng Mộng nhìn ra ngoài khung cửa sổ khắp nhìn hoàng cung nước Ngân Biệt đây là nơi nàng đã sống hơn được năm qua sau khi tỉnh lại từng ngốc nghếch ở nơi này thì huyền vũ trong tim nàng vĩnh viễn, viễn không thể quên nhưng vì sao trong lòng nàng lại càng ngày càng lo lắng bất an. hơn nữa còn có một thứ tình cảm đang mãnh liệt nhân trào. nàng lấy ra từ trong bọc quần áo một quả trăm hoa, đó là cây trăm nàng tìm thấy được ở trong hộp đăng điểm. nửa năm qua nàng chưa bao giờ mang cài nó trên đầu, bởi vì mỗi một lần nhìn thấy nó trong lòng liền cảm thấy chua xót. hôm nay trước khi đi nàng lại quyết định mang theo nó cũng không hiểu rõ tại sao mình lại làm như vậy. Quận chúa, hiện tại chúng ta đã đến lãnh thổ của nước Hàng Vũ rồi. Một câu nói kia của Hình Lan khiến là tướng mộng gần lại dòng suy nghĩ. Đã qua cuộc hành trình dài ba ngày, rốt cuộc cũng tới được nước Hàng Vũ. Thế nhưng, họ vẫn không thể trụi kiệm xe ngựa của Hồ Dương Phong, xem ra có lẽ hắn đã đến thần quân Vũ rồi. Vân Hạ, Đặc tứ mộng vén rèm cửa xe ngựa lên, gọi một tiếng. Quý văn hạng quay đầu ngựa lại, đi tới bên cạnh cửa sổ hỏi. Quận chúa, có điều gì cần phân phó? Thật ra thì, đối với cái danh tận quận chúa này, đặc tứ mộng vẫn luôn nghi ngờ trong lòng. Tại sao nàng và tựa linh đều là quận chúa? Nàng lại được đối xử giống như một vị phi tần Hoàn toàn kháng với cánh tựa linh được đối xử. Sau này nàng mới hiểu ra, Có lẽ hô dân la đã sớm, muốn nàng làm hoàng tử phi. Nếu không như thế nào, cùng là quận chúa, đại đối xử khá nhau như vậy, thật là quốc tức tử linh. Người có biến thần quân phụ ở đâu không? Lạng tử mộng hỏi. Phí vân hàn nhìn xung quanh một chút, hẳn lắc đầu. Quận chúa đây là lần đầu tiên vụ hạ đến đây, cho nên cũng không rõ lắm. Chỉ bằng chúng ta vào trong trấn, phải thử dân chúng ở đây xem. Cũng tốt, dù sao còn hai ngày nữa mới đến ngày sinh thần của thần vương gia, chúng ta cũng không cần vội vàng, vững tiện hỏi xem có người nào nhìn thấy xe ngựa của đại hoàng tử đi hướng nào hay không. Quận chúa nghe nói khách mời đến từ các nước khác, đều đến ở tại dịch trạm. Hình Lan trả lời, Hả, dịch trạm? Và tướng mộng suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy trước tiên chúng ta đến dịch trạm gặp đại hoàng tử. tuân lệnh, quý văn hạng cưỡi ngựa đi trước dẫn đường. vào thời điểm bọn họ đi xuyên qua rừng cây thì nghe thấy một loạt tiếng động âm ỉ. đào túm mộng nhân thời tò mò, nàng vén rèm lên nhìn ra bên ngoài quả nhiên là tiếng người huyên áo. vân hà, đây là nơi nào? đào túm mộng lên tiếng hỏi. quý văn hà nhìn về phía trước đáp. Phải bẩm quận chúa, đây là vỗ la tự của nước Hàng Vũ. Vỗ la tự, là tấm mộng cuối đầu lắm bẩm. Địa danh này, tình như nàng đã từng nghe qua. Nàng lại nhìn ra bên ngoài, ánh nhìn cảnh tượng xung quanh, lại nhìn đến nhầm người tách nạp, cứ có cảm giác rất quen thuộc. Dừng lại, quận chúa có chuyện gì sao? Quý văn hạ đi tới bên cạnh là tử mộng hội. Là tấm mộng bướng xuống xe ngựa, Đang đứng ở trên đường, cám mà nhìn bốn phía xung quanh, không khỏi có cảm giác quen thuộc. Đây không phải là cảm giác thân thiết, mà là cảm giác khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cánh đó không ta, tay cửa chính phủ la tự. Nó thiên dị, mang theo thí nhi đến đây dân hương. Nửa năm qua, hạ thần luôn hờ hững với nàng, cũng không muốn nhìn thấy nàng. Hành động này của hắn khiến nàng có chút tức giận. Một người sống hay chết cũng không biết, mà hắn vẫn luôn luôn nhớ đến nàng ta. Nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần là tớ mộng không trở lại, định nàng sẽ có cơ hội. Chỉ tiếng, nàng vừa mới công nghiện vận tổ, thu hộ hàng hậu thần có thể tiếp nhận nàng. Khi đi ra khỏi miếu đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, bóng lưng xuất hiện trước mắt nàng. Người đó, khẽ xoay người, có thiên nhị cả kinh, nắm chặt lấy khăn tay. Người này không phải là ai khác chính là lạc tử mộng, lạc tử mộng, mặc mộng bộ trang phục màu hồng nhạt, ngọc đá ngang lưng, nàng vẫn đẹp rực rỡ như trước đây, không cần trang phục đẹp đẽ vẫn lộ ra vẻ thanh lệ, tốt tụng, bình quốc huynh thành. nàng không cam lòng, Âu Dương Phong đã mang nàng ta đến nước Ngân Nguyệt rồi, ta còn có thể trở lại, không phải nàng ta sẽ bệnh viện ở lại nước Ngân Nguyệt sao? Này sau lại quay trở về nước Hàn Vũ. Thúy Nhi nhặt khăn lụa trên mặt đất hên đưa cho nàng. Tiểu thư, khăn của người bị sơi. Lúc này, Hoa Thiên Nhi mới phục hồi lại tinh thần. Ánh mắt lá lên tiên tàn nhẫn, rằng ta cuốn người xuống, nói điều gì đó với Thúy Nhi. Thúy Nhi mờ mịt nhìn Hoa Thiên Nhi, cái mặt khó chút lo giờ. Bảo ngươi làm, thì ngươi mau chống làm đi. Nếu không, ta sẽ bán ngươi vào thanh lâu. Dạ dạ dạ, đô tì đi ngay thế nhi sợ hãi lập tức chạy vỡ ra ngoài. Hình Lan vừa giúp nàng che dù, vừa quạt cho nàng. Bên ngoài trời nắng chênh chang, hai mắt nàng nhau lại nói: quận chúa cười lên xe trước đi, bên ngoài trời nắng quá. Ta cúm mộng nhìn về phía Hình Lan, đầu nàng đầm đầy mồ hôi. Trước giờ nàng luôn là người không sợ lạnh không sợ nhiệt, nên căn bản không chảy nhiều mồ hôi như Hình Lan. Nàng cầm khăn lụt lên. Lâu mồ hồi cho Hình Lan nói, nhìn ngươi kìa, mới đứng có một lúc mà đã như vậy rồi, nếu để ngươi ngoài này lâu, có khi nào ngươi sẽ té xịu không? Hình Lan nhìn đặt tấm mộng, đang thay nạn lâu mồ hôi, giống như coi mình là mũi mũi của nàng. Trái tim chua xóa, nàng kính đậm muốn khóc, quần chúa đối với nô tỳ thật tốt. Nha đồng hóp, nàng khẽ cười, sau đó nhìn xung quanh một chút, có chút lúng túng. Tất nhiên nàng muốn đi vệ sinh, không biết nhà sĩ ở nơi nào. Anh Lan nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Nàng khẽ nói với lạc tướng mộng. "Cô chúa đang tìm nhà sĩ sao? Lạc tướng mộng gận đầu cười. Nói đầu này luôn luôn cơ trí, chứ cần nàng có điều gì khổ sở trong lòng, nàng ấy đều lập tấn có thể biết được. Có lá tự thấp nặng người qua lại, chắc chắn nhà sĩ cũng đầy ấp người. Nàng nhìn thấy gần đây có mộng định đối. Cũng cách nơi này không xa, thật tựa là nhận không nổi. quận chúa để thuật hạ đi cùng người. quý văn hạ lo lắng nàng gặp chuyện không may. nếu có chuyện gì xảy ra, hắn chẳng những không hoàn thành tốt việc hoàng thượng giao phó, mà cũng không thể tha thứ cho mình. bởi vì từ trước đến giờ, đào tớ mộng là người đầu tiên tôn trọng thân phận của hắn. đào tớ mộng ho khang một tiếng hỏi: cái này hơi bất tiện nàng cũng không yên tâm chỉ có nàng và Hinh Lan đi cùng nhau suy nghĩ một chút để cho hắn đi cùng cũng được vậy giao cho người phụ trách bảo vệ sự an toàn của chúng ta mà Quý Vân Hạng vốn đã đỏ tới mang tay cả lặng tưởng mộng nói vậy ta mới cúi đầu nói thuộc hạ tưng lệnh đến nơi là tôi mộng nhìn thấy một tảng đá to đặt ở đấy nàng vòng qua đi ra phía sau tảng đá đó Vị trí vừa đúng, thương hoài nhìn vào có thể biết chuyện gì xảy ra ở phía sau. Quỳnh chúa tâm trưa, Lan cảm thấy lo lắng. Tốt lắm, tốt lắm, đừng nóng vội. Chàng đang cố gắng nhanh chóng giải quyết, thì đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau. Lan, xảy ra chuyện gì? Hân Lan quay đầu nhìn lại, đập tướng hốn hoảng la lên. Thông xong rồi quỳnh chúa có thích khát. Thích khát là tấm mộng hoảng sợ chẳng lập tức sửa soạn đứng lên. Tại thời điểm nàng đi ra ngoài, bên ngoài đang đánh nhau ác liệt. Mặc dù quý văn hạng mang theo hai tủ hạ, nhưng phía mấy tên thích khách có tổng cộng 20-30 người làm sao có thể chống tội lại được. Quả nhiên, những tên thích khách này nhằm về phía nàng. Khi bọn hắn nhìn thấy nàng xuất hiện, có mấy tên cùng lúc bật tới. Ủa chúa, anh làng kêu lên một tiếng sợ hãi và tấm mỏng vội vàng chạy đến cuối nàng. Nàng vừa kéo hình lan từ trong tay tên thính khách đa, thích khách ra và bị tên thích khách khác bắt được. Thứ nữa, mấy tên thích khách này cũng không phải đơn thuần chỉ muốn giết nàng, bọn chúng sẽ đánh y phục của nàng. Nàng không biết, đến tục cùng, đám người này là do người nào phát tới. Nàng vừa mới đến nước Hào vũ, cũng chưa từng gây thù xuống quán với ai ở đây. Quý văn hạng quay đầu, Nhìn thấy là tâm mộng đang bị một đám người tấn công. Nó lập tấn phi thân đến bên cạnh lạc tử mộng. Quyền chúa, nghe được giọng nói của quý văn hạc, đặt tâm mộng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nàng lấy từ bên hông ra, bộn nắm bột thuốc, đám về phía đám thức khách. Chỉ một thời gian ngay sau, bọn chúng đều ngã xuống đất không đến về nội. Quý văn hạc kinh ngạc, nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Hắn ngồi sẫm người xuống, đưa tay thăm dò mộng tên thức khách. công bộ không mộng ai sống sót, tất nữa còn chảy máu rất đáng sợ. Hắn kinh ngạc, bắt đầu nhìn về phía lạc tử mộng. Biết nàng lâu như vậy, cũng biết nàng được hoàng thượng, cùng tất cả hoàng tử cưng chiều, nhưng lại không biết nàng có bạn lãnh này. Lan nghi người, đức họ một bên không ngừng xung lấy bẫy. Lạc tấm mộng chỉnh trốn lại trang phục của mình, nàng đi về phía đám thức khách, để mắn thóng qua mụn ti tàn nhẫn cũng không phải là lòng dạ nàng ác độc là do bọn họ không nhận muốn lấy tính mạng của nàng mà còn muốn phá hủy danh tiết của nàng bọn họ thật đáng chết trong lòng nàng rất rõ ràng người sẽ khiến đám thích khách hành động như vậy nhất định là nữ nhân nhưng nàng không nghĩ ra rốt cuộc là người nào sai khiến đám bọn chúng nàng càng thêm cản định những lời nói của hồ dương phong quả nhiên Người nướng Hàng Vũ thật mưu mô sáu biệt. Hàng vừa mới đến nước Hàng Vũ đã xảy ra chuyện, cũng không biết biết sao còn có thể xảy ra chuyện gì nữa. Vân Hà, chúng ta phải nhanh chóng đến dịch trạm, không biết đại hoàng tử có xảy ra chuyện gì hay không. Chuyện ngày hôm nay, các ngươi cũng đừng nói cho đại hoàng tử biết, đánh cho hắn khỏi lo lắng. Hàng cùng bọn họ nhanh chóng rời khỏi định đối, và tin tưởng đáp án rất nhanh sẽ được giải đáp. Khi thấy là cơ mộng hoàn hảo, không việc gì đi xuống núi, Pháp Thiên Nghị kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn mấy người bọn họ. Nàng phải đi 30 tên sát thủ, lại không đối phó được bốn người bọn họ. Nàng nhìn Quý Văn Hà, tổng đoán, nhất định tháng là một người có võ công cao cường. Nếu không, làm sao có thể thuận lợi chạy trốn. Pháp Thiên Nghị rất nhanh nghĩ ra biện pháp khác. Tuyệt đối, không thể để con nàng có cơ hội trở lại thần vương phủ. Đợt tố mộng đi tới dịch trạm, cô Dương Phong ngạc nhiên nhìn đợt tố mộng. Hắn đã dẫn do nàng ở lại nước Hương Nguyệt, lại không nghĩ rằng nàng vẫn tới nơi này.